Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đột nhiên làm muốn khắc Nhờ là hạnh phúc đến một cách bất ngờ tất nhiên sợ hãi cũng sẽ mất đi Là ai nói hạnh phúc là sự lặp đi lặp lại của khát phẩm chứ Cô tin tưởng rằng bây giờ mình thực sự hạnh phúc Bởi vì cô mong muốn mỗi một ngày trôi qua Không sợ không trú vị Cô không cần cảm giác mới mẻ khác Chỉ cần hai người cứ như vậy từ từ già đi là được rồi Đôi mắt bất xác có một chút ướt át Khóc roi đoi mat bat giac gì chứ Và Kiệt bưng tay chân tới giật mình cất tiếng hỏi Không có gì Em cũng là không biết Hay là đang có có phải không Mau đi đi Hà Kinh trừng mắt nhìn anh Rồi tiếp tục cúi đầu rời chén Và Kiệt lặng lặng nhìn mở miệng gọi tên cô Kinh à Sao thế Em có từng nhớ rõ đã nói với anh hay không Anh vì sao mà lại nói yêu em đó Nhớ rõ nha Hà Kinh nở ra một nụ cười thật tươi Ký ức quay trở lại Đàn anh phụ trách đón người mới đến, giúp đàn em nữ khiêng hành lý vào ký túc xá. Trong lúc vô tình lướt qua nhà rửa, nhìn thấy có một cô gái xoay lưng về phía anh rửa chén. Anh không biết tại sao liên minh suy nghĩ, nếu ngày nào đó có bà xã, bong dáng rửa chén sau khi ăn cơm xong, có phải là cái dạng này hay không? Anh bị đóng băng ở đó, im lặng nhìn cô gái này tưởng tượng đến tương lai, cho đến khi có cô gái khác từ trong toilet trường mặt đi ra, nhìn anh đứng như là trời trồng, sợ tới mức mà hét ẩm lên Biến thái Đàn em lúc này xoay người ngồi lại Ánh mặt trời chiếu vào mái tóc dài của cô Khi quay đầu mang theo những tia sáng lấp lánh Và sau đó anh và cô gái kia đã hét lên Biến thái, kết hôn Ngoại trừ hết chói tay Em cũng sẽ rửa bát mà Hạ khiến tức giận đem xà vông Nặn vào tấm bọt biển Mặt của em không đẹp bằng bóng sáng của cô ấy sao Anh đã không nhớ rõ bóng sáng của cô ấy nữa Anh chỉ nhớ rõ em thôi Từ sau khi tái hợp cùng tạ kiệt Hạ Kinh rất sợ hãi khi tỉnh dậy từ trong bóng tối Trước kia cứ nghĩ về cuộc sống ngắn ngủi như vậy Nên chẳng có gì là sợ hãi cả Sau khi tìm về hạnh phúc Thì bắt đầu lo lắng cho mình tỉnh lại từ giấc mơ Sẽ là hai bàn tay trắng Cho nên mỗi lần khi mở mắt ra Hạ Kinh đều bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tạ Kiệt Nếu Tạ Kiệt không có ở đó Cô nhất định phải nhìn xem ngày hôm đó là ngày mấy Tạ Kiệt cười rằng cô nhát can Nhưng bên cạnh đầu giường cô Vẫn luôn đề một cuốn lịch. Đây này Ngày hôm qua xé một tờ, đỡ vài giờ. Được rồi, đi ngủ đi. Hạ Kinh lại vội vã mở mắt. Ánh nắng chiếu rực rỡ. Tà Kiệt đã không còn ở bên người cô. Cô vội vãng quay đầu nhìn tù đầu giường. Lịch này năm đó vẫn nằm ở yên. Năm 2013 đã trôi qua được một tháng. Khi Hạ Kinh ổn định trở lại, mặt trời vào mùa đông đặc biệt có giá trị. Mấy ngày nay trời liên tục nhiều mây. Hôm nay mặt trời cuối cùng cũng đã lộ diện. Cô ngồi ở trên rừng lớn ngây ngần nhìn ánh mặt trời bên ngoài Cảm thấy giống như là có chuyện gì cần phải làm Vẫn là hai ngày trước Tạ Kiệt có nhắc nhở cô Là làm cái gì nhỉ? Tạ Kiệt lúc này đã sớm đi làm Cô đành phải đưa tay tìm di động để hỏi Dưới đầu gối của cô không có Từ đầu rừng cũng không có Đã đi đâu rồi? Gần đây vì sao luôn hồ đồ như vậy? Tâm trạng của Hà Kinh trở nên phiền muộn Nếu còn người ta quá đắc ý Thì đừng vội lên mặt Bởi vì ông trời sẽ không làm cho người ta trôi chảy như vậy Sau khi Hà Kinh trải qua một khoảng thời gian Với trạng thái công việc tuyệt vời Thì đột nhiên gặp phải vận xui Để án quảng cáo quan trọng Cô làm mất dữ liệu Mặc dù kiên trì làm lại Nhưng làm được một nửa Còn những thông tin đã được chuẩn bị tút Rốt cuộc đã quên sạch May mắn là mọi người Đồng nghiệp trong co lam mat du lieu mac du kien tri lam lai nhung lam đuoc mot nua con nhung thong tin đa đuoc chuan bi tot rot cuoc đa quen sach may man la moi nguoi đong nghiep trong cong ty ra sức giúp đỡ Chỉ là Hà Kinh vẫn tự trách không ngừng Xếp đồng bảo cô đã làm việc công hiến cho công ty gần 10 năm Chỉ nói cô có thể mệt mỏi Sau tai nạn xe không nghỉ ngơi được bao lâu đã hòa nhập với lượng công việc có cường độ cao khó tránh khỏi những tình huống lúng túng. Hạ Kinh lùi về tuyến hai giữ chức vị công ty tạm thời là cố vấn thảm nhiệm. Hội đồng quản trị bắt đầu xem xét tổng giám đốc sáng tạo mới. Nhưng thật ra là tại kiệt vui vẻ an ủi cô. Thật là tốt mà. Bà giá của anh cuối cùng cũng sụt sản. Một lần nữa anh đoạt được vị trí trụ cột của gia cua anh cuoi cung cung sut san mot lan nua anh đạt đuoc vi tri tru cot cua gia đinh Nguy cơ đe dọa hồn nhân hoàn toàn bị loại bỏ nhau Hạ Kinh bị anh trêu thì nở ra một nụ cười, nhưng trong lòng ê oài phơi đi rất nhiều. Cuối cùng cô cũng tìm ra di động bên cạnh TV, lại không nghĩ ra được là làm cách nào mà mình lại để nó ở đây. Mấy ngày hôm trước, anh có nhắc em làm việc gì đó sao? Buổi sáng hôm nay em tỉnh lại, có ấn tượng với điều đó, nhưng mà sống chết lại nghĩ không ra là cái gì. Trong văn phòng Thạ Kiệt nghi khong ra la cai gi trong van phong ta kiet nghi hoac quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết thật là tốt mà. À, anh có nhắc em hôm nay đem chăn bông ra ngoài thôi. lâu lắm rồi mới có ngày nắng đẹp như vậy. Hà Kinh nghe thì ghi nhớ ở trong lòng. Cô ôm lấy cái chăn trải đều trên sân thượng, dùng sao trúc nhẹ nhàng đánh vài cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.